Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nghe Lúc này họ nhìn ra phía đỉnh làng Thì thấy hai đứa trẻ con đang quấn chặt Rồi dần dần tách nhau ra Nắm tay dắt nhau đi ra sông Càng đi thì chúng nó bỗng nhiên lớn dần lớn dần Cho đến khi trông như hai người trưởng thành Thì chúng nó quay ngược đầu trở lại Còn cái thân Kỳ lạ là vẫn cứ bước đi thẳng tới phía trước Bây giờ mới nhìn kỹ rõ mặt Lại chính là anh Trung Và chị Thành Dân làng lạnh gáy khi nhận ra ba người đã chết đều là những đứa ác mồm xỉa sói dẫn đến cái chết của nhà anh Trung. Thế nhưng họ lại càng kinh hãi hơn khi những người đàn bà vốn cũng có phần ở trong câu chuyện ấy thì như hóa điên mà nhảy múa hùng hục liên tục. Những người đàn ông từng ve vãn chị thành thì móc cái của quý ra mà thọc vào trong ổ kiến lửa, không ai cản nổi. Cho đến khi hai đứa quỷ dị kia từ từ lặn xuống dưới sông, mọi chuyện mới chấm dứt. Bây giờ không hiểu sao, nhà bác Vương vốn hiền từ, chẳng có thủ án gì với vong nhà anh Trung lại bị ám hại đến chết thảm. Chắc là vì yêu quỷ nó chẳng tốt đẹp gì, tiện tay nó giết giáo trả trừa một ai. Thế nhưng rồi sau đó họ cũng ngờ ngợ đoán ra cái thai mà chị Nguyệt mang chẳng phải của bác Vương. Rồi mấy chuyện kinh dị kia cũng chẳng phải là không có nguyên nhân. Thế nhưng đấy cũng là lúc ở Trịnh Gia Trang bắt đầu có sự quái dịch. sương năm giải làng này vốn nhiều sự kỳ dị nhưng có lẽ không phải là không có nguyên nhân câu chuyện mà người ta truyền tai nhau nhiều nhất ấy chính là thành hoàng làng hay chính là người đến đây đầu tiên mà lập làng gần ba mươi năm trước có nhà họ Nguyễn ngoại ô cũng được gọi là giàu sang phú quý nhiều người thường nghĩ phải ở trong thành nội thì mới là nhà phú hào Thế nhưng họ có đất đặt hàng buôn Nhà này cánh đồng cỏ bay thẳng cánh Có người hầu kẻ hạ Nhà này lại có đến cả tá nông phu Họ có của để cho hậu bối Nhà này chỉ cần nhắm mắt Thì có mà vung bạc đếm trả xoẻ Dòng họ vốn dĩ trước đây chẳng biết Giàu hay nghèo, bần hàn hay phú quý Thế nhưng đời trước thì đúng là cơ cực Nếu như gắn ra phải từ khinh miệt Thì có lẽ bây giờ gọi họ Là cái ngữ vô loại Là âm binh hồn thần Trưởng tộc nhà này chẳng có nghề ngỗng gì Suốt đời chỉ biết làm công cho người ta Ai bảo gì thì làm nấy Miễn sao để mà no cái bụng Cuộc sống ấy cũng không làm cho gã khá hơn Thế nhưng Là nhờ suốt ngày lao động tay chân Gã lại có cái sức khỏe hơn người Cày ruộng nhưng thiếu trâu Cũng chẳng lo Bởi vì cứ đấm cái ách cầy vào vai gã Chẳng mấy chốc Ruộng đã sới xong Có xe mà thiếu ngựa, gọi gã. Ngựa cũng như gã là cùng. Với sức khỏe ấy, chẳng mấy chốc gã nổi tiếng trong làng. Mọi việc cần dùng đến sức, không có gã thì trả xong. Mấy lần quan đến nhà đòi tòng quân, mấy hào lý trưởng cũng phải ra sức xô nịnh, đút lót mới giữ gã lại được. Họ thì họ trả sợ thiếu người, nhưng mà làm tốt mà chỉ cần tiền công nhỏ mọn thì chỉ có mình gã mà thôi ấy là họ nghĩ đến cái lâu cái dài chứ nếu mà có đứa nào ngang sức họ lại chẳng tống cổ gã đi vậy tại sao họ lại không ưa số là cái thằng này nó có cái tật xấu có bao nhiêu tiền thì đổ hết vào rượu đến nỗi nhà còn chẳng có cái bát ra hồn nhưng vò rượu thì lúc nào cũng phải đầy ắp đi làm về mệt nó vốc tay ngụm rượu uống đến khả một tiếng thế là nó lại khỏe mà hiểm một nỗi là cái vốc tay của nó to như là cái gầu múc nước, một vốc rượu thoạt nghe thì nhỏ lắm, nhưng mà đến gần mà hở thì có khi mùi rượu cũng đã đủ làm cho người ta choáng choáng. Và gã say. Mỗi một lần say, gã lại bắt đầu chửi bới cả xóm cả làng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net